Dưới tác dụng tinh thần ma vực của cơ động Phước Thủy và Miu Miu cũng thấy được một đầu mũi tên màu đỏ chỉ vào nơi sâu nhất trong tầng 13 Nếu có thêm một chút thời gian nữa Với thực lực của ba người bọn họ Chắc chắn có thể đánh bại từng tiểu tổ hắc ám ma sư này Tạo thành hủy diệt mang tính đã kết đối với bọn hắn Nhưng hiện tại bọn họ còn đang phải chạy đua với thời gian. Làm sao có thể lãng phí thời gian với đám ma sư bình thường này được? Phương hướng chỉ dẫn từ tinh thần lực của cơ động chính là nơi ít gặp địch nhất tạo thành một lộ tuyến an toàn. Xuyên qua phòng tuyến phong tỏa này, nếu dùng tốc độ nhanh nhất, không để cho những hắc ám ma sư kia kịp phản ứng, Họ chỉ phải đối đầu với ba tiểu tổ mà thôi. Ba người liếc nhìn nhau trong ánh mắt toát ra thần sắc kiên quyết, Phất Thụy trầm giọng nói. Ba tổ này cứ giao cho ta. Miu Miu, phiền ngươi bảo vệ cơ động. Tiểu sư đệ, đệ thực hiện đợt công kiếp đầu tiên, đánh sâu vào tế đàn Sau đó chúng ta sẽ giúp đệ tiến vào bên trong. Tốt! sau khi ghi nhận thực lực của đối phương xong, phất thụy vẫn như cũ quyết định động thủ với ba tổ hắc ám ma sư kia, như chứng minh lòng tin tuyệt đối của hắn. dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, bọn họ đã tiến gần tới một tổ hắc ám ma sư. ánh mắt phất thụy chợt trở nên sáng rực, đặc biệt nơi ống đường lặng lẽ mở ra một con mắt thứ ba khí tức cường hạng đến cực điểm từ thân thể hắn phóng ra. Phất Thụy gầm nhẹ một tiếng. Tử Lôi Diệu Thiên Long tâm tính tương thông, trong nháy mắt liền gia tăng tốc độ, phóng thẳng về phía trước. Miêu miêu và cơ động theo sát phía sau Phất Thụy. Miu Miu cảm thấy hơi hoảng sợ trong lòng, nam nhân này bây giờ trông chẳng khác gì lôi thần giáng thế xuống nhân gian. Ma lực ba động mạnh mẽ và dày đặc hơn so với cơ động rất nhiều Dương miệng thất quan hiện ra rõ ràng trên đỉnh đầu hắn Bảy quan và bốn tinh rưỡi Đại biểu cho hắn đã bảy mươi chín cấp Sắp tiến đến ngưỡng cửa bát quan Điều đáng sợ hơn chính là ba động của Dương lôi thuộc tính khí tức Trong nháy mắt đã vượt qua hiệu quả áp chế song thuộc tính của cơ động phất thủy đưa tay phải giơ lên trên không một đạo ánh sáng màu tím từ trong con mắt thứ ba của phất thủy bắn ra ngay lập tức một chiến phủ cổ xưa đã hiện ra trong lòng bàn tay hắn đây chính là dương lôi thần khí lôi ngục thần phủ phất thủy cũng không biến kiện thần khí này thành giáp phòng ngự cho mình Luồn sáng màu tím trong suốt trong nháy mắt quét ngang cơ thể của hắn và tử lô diệu thiên long. Ma lực của một người một rồng giờ khắc này đã hoàn toàn phóng suốt ra. Dương lôi ngưng tụ pháp trận lẳng lặng hiện ra sau lưng phất thuội. Chỉ trong hai lần hô hấp ngắn ngủi hắn đã đem ma lực của mình tăng lên đỉnh điểm. Tốc độ này ngay cả thất quan ma sư như Miu Miu cũng tuyệt đối không làm được. Lúc này Phất Thụy đang phóng thiếp tất cả ma lực tiếp tụ bấy lâu của bản thân. Cũng là người sở hữu thần khí, nhưng chênh lệch giữa Phất Thụy và Miu Miu giờ phút này đã xuất hiện. Miu Miu dựa vào việc dung hợp giữa bản thân và thần khí, dùng sinh mệnh lực của mình để tẩm bổ cho thần khí. Từ đó mới có thể phát huy uy lực của đại địa nữ thần chi trượng. Trong khi đó, Phất thủy lại hoàn toàn khống chế thần khí trong tay. Thông qua thần khí mà kết hợp nhuần nhuyễn giữa dương lôi ma lực cùng với lôi ngục thần phủ. Lúc này, khoảng cách giữa họ với tổ hắc ám ma sư đầu tiên chỉ còn chưa tới 200 thước. Tử lôi diệu thiên long hướng lên trời rống lên một tiếng điên cuồng. Hai cánh vương rộng. Thân thể trong nháy mắt ra tốt. Như một tia lôi đình khổng lồ phá không phóng tới. Cũng ngay lúc này, đối phương đã phát hiện ra sự xuất hiện của bọn hắn. Mười tên hắc ám ma sư đột nhiên cảm nhận được ma lực ba động kịch liệt lập tức triển khai viên trận. Nhiều năm tu luyện tàn khúc đã khiến bọn hắn có kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, đồng thời việc phối hợp cũng rất ăn ý. Mười loại thuộc tính ma lực đồng thời phóng suốt bọn họ mang những thuộc tính ngũ hành áp chế hoàn toàn phóng thiết ra. Năm nam năm nữ cùng lúc phóng ra ma lực của bản thân mình tạo thành một tầm quan tráo thập sắc bảo vệ bên ngoài. Dù chưa đạt tới ngưỡng của ngũ hành mơ dương giới Nhưng dựa vào thuộc tính tương sinh lẫn nhau của 10 loại thuộc tính cùng tập trung một chỗ Bất luận đối phương tấn công từ góc độ nào Bọn hắn cũng có thể chống đỡ được Một thuẫn, hỏa thuẫn, thổ thuẫn, kim thuẫn, thủy thuẫn dạng tường băng năm kỹ năng phòng ngự toàn bộ xuất hiện đặc biệt hơn là năm loại kỹ năng phòng ngự này cũng giống như tổ hợp kỹ mà hai gã ma sư ngũ hành âm dương thuộc tính tạo ra khi trước hơn nữa bọn họ còn có ngũ hành kết giới 10 loại thuộc tính hỗ trợ trong nhất thời uy lực của năm kỹ năng phòng ngự đã tăng lên một cách toàn diện mười loại thuộc tính ngũ hành kết giới đối với thiên can học viện Đây là vấn đề khó khăn vẫn chưa thể phá giải. Xét về mặt lý luận, phải cần 10 tên ma sư có ma lực hoàn toàn tương đồng mới có thể thi triển ra kết giới như vậy. Nhưng ma lực giữa các ma sư làm sao có thể tuyệt đối giống nhau chứ? Hiển nhiên Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục hay chính xác hơn là Hắc Ám Thiên Cơ Đạo Tràng đã phá giải được vấn đề khó khăn này. Mười tên ma sư trước mặt rõ ràng có ma lực hoàn toàn khác biệt nhau Nhưng bọn họ lại tạo ra được ngũ hành kết giới cường đại như vậy Trực tiếp tăng phúc cho các kỹ năng chiến đấu Xét về khía cạnh này Xem ra bọn chúng nghiên cứu về ngũ hành kết giới mười hệ thuộc tính còn tinh thâm hơn so với ma minh và thiên Can học viện năm loại phòng ngự của 10 tên ma sư dường như trong phút chút đã hòa quyện thành một tấm lá trắng cứng rắn đầy đủ 10 loại thuộc tính. Với những người bên trong là tương sinh tăng phúc, với bên ngoài là tương khắc ngăn cản. Đây gần như là một tổ hợp hoàn mỹ, phát huy được toàn bộ lực lượng của 10 tên ma sư bên trong. Hơn nữa phương thức chiến đấu của bọn họ là hoàn toàn nhắm vào bốn người cơ động và phất thuội. Chỉ cần giữ chân được bọn họ một khoảng thời gian ngắn, những tổ hắc ám ma sư khác nhất định sẽ nhanh chóng chạy tới đây. Liên thủ đối kháng Bao vây giết chết nhóm người cơ động Biến động trước mắt đã bị cơ động thông qua tinh thần lực phát hiện. Sau đó truyền vào trong đại não của phất Thụy Giúp hắn có thể nắm rõ hoàn toàn từng biến hóa nhỏ nhất của đối phương Kể cả cấp bậc của mỗi một tên ma sư Thậm chí địa hình chung quanh Yếu tố hoàn cảnh Toàn bộ đều nằm trong sự dò xét bằng tinh thần lực của cơ động Hơn nữa còn chỉ ra được vị trí yếu kém nhất của ngũ hành kết giới Đồng thời, cực hạn sông hỏa thuộc tính, tinh thần ma vực của cơ động cũng bám vào cực hạn dương lôi thuộc tính cường hãn của Phất Thụy, khiến đối phương bị áp chế về mọi mặt. Thuộc tính của ngũ hành kết giới quả nhiên là cường hãn dưới áp lực của tam trọng cực hạn tinh thần ma vực của cơ động mà cũng chỉ khiến cho ngũ hành kết giới của họ không thể tiến hành phản áp chế. Thực lực bọn họ chỉ giảm xuống ba thành mà thôi. Có thể chống lại uy áp từ thần khí trong tay Phất Thụy, đã nói lên sự cường đại của việc liên hợp mười loại thuộc tính. Trình độ kết giới bảo vệ của những ma sư này dường như hoàn toàn phù hợp với quy luật tự nhiên của đất trời. Đối mặt với phòng ngự bậc này, Phất Thụy và tử lô diệu thiên long vẫn phải tiến lên phía trước. Phải biết rằng trong tổ đội này có ba tên ma sư có ma thú tọa kiện. Có lẽ thực lực của bọn chúng không bằng những tên đã bị cơ động tiêu diệt trước đó. Nhưng sự cường đại của ngũ hành kết giới đã giúp bọn chúng mạnh hơn rất nhiều so với mấy tên trước kia. Ma lực lôi thuộc tính nồng đậm tỏa rộng trên không. Hai cánh tử lôi diệu thiên long vươn ra. Dấu ấm hình tia chết hiện rõ trên ngực Một tia chết khổng lồ bắn thẳng về phía trước Cùng lúc đó, lôi ngục thần phủ trong tay Phất Thụy đã nhanh chóng biến lớn Hấp thu hoàn toàn tia chết kia Lúc này Không khí xung quanh đã trở nên vạn vẹo Càng ủi dị hơn là dường như nó đã chặt đứt mối liên lạc với thế giới bên ngoài Đem toàn bộ ma lực của mười tên hắc ám ma sư cũng như ngũ hành kết giới chặn lại. Lôi ngục thần phủ vương cao trong gió. Chỉ thấy quang mang chợt lón lên. Trong nháy mắt đã biến thành một thanh chiến phủ khổng lồ dài đến ba mươi thước. Giữa không trung, vạn lôi kiếp ngục giới đột ngột kịch liệt rung động. Có thể thấy rõ ràng đám mây đen dày đặc trên bầu trời cùng với lôi ngục thần phủ tạo thành một cột lúc xoáy khổng lồ trên không trung. Trong phạm vi bao phủ của quan mang phát ra từ lôi ngục thần phủ không khí đã hoàn toàn biến thành một màu tím. Ngàn vạn lần không nên quên rằng, bản thân lôi ngục thần phủ chính là sản sinh từ vạn lôi kiếp ngục giới, có thuộc tính hoàn toàn tương đồng. Tầm 13 của Thánh Tài Đạo đã gần tiếp cận tới vạn lôi kiếp ngục giới. Kiện thần khí lôi thuộc tính này chắc hẳn sẽ được tăng phúc rất nhiều. Cho dù là thần khí cấp cao hơn như đại địa nữ thần chi trưởng cũng không thể sánh bằng. Mười tên hắc ám ma sư đồng loạt hiện lên vẻ khiếp sợ trong mắt. Thập hệ tổ hợp ngũ hành kết giới tuy mạnh. Nhưng dù sao cũng chỉ là ma lực của từng người tổ hợp lại. Lực lượng con người có hạn. Làm sao có thể chống chọi với lực lượng của thiên địa đây? Sắc mặt phất Thụy vô cùng nghiêm túc. Hắn và tử lôi Diệu Thiên Long đang ở phía dưới lôi ngục thần phủ. Chỉ thấy hai tay hắn một con một duỗi tạo thành tư thế nâng cán búa lên khỏi đỉnh đầu. Nhất thời. Lôi ngục thần phủ khổng lồ trong không trung liền dơ lên cao Có thể dễ dàng thấy rõ vô số tia điện quang lập lòi như sóng gợn chạy dọc theo cự phủ Trên bầu trời, một tiếng nổ ầm ầm vang lên Vùng không gian màu tím sền sệt trong nháy mắt bị chấn động kịch liệt Giờ khắc này cơ động cũng lập tức thu hồi tinh thần ma vực và cực hạn song hỏa thuộc tính áp chế của mình lại Quy lực của lôi đình thật sự quá kinh khủng. Gần như sánh ngang với khí chất to lớn của đất trời. Có thể phá hủy hết thảy vạn vật thế gian. Đúng lúc này. Trong cột lúc xoáy mây đen của vạn lôi kiếp ngục giới chợt ló lên một tia quang mang màu lam tím. Một quả cầu ánh sáng màu tím chợt từ trên trời rán xuống. Mu A Co Vung bốn mươi chín An Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 305 Đại ngũ hành kết giới sụp đổ Biên cu ông Nguồn bàn long hội lương sơn bạc Lôi cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống Tựa như vạn lôi kiếp ngục trên bầu trời phóng ra một viên minh châu vậy Trực tiếp rơi vào trên lôi ngục thần phủ Trong phút chốt Lôi ngục thần phủ hóa thành một luồng thiểm điện Dưới sự khống chế của phức thụy mà xoay một vòng trên không trung Vẽ ra một đường cong kỳ dị Ngay sau đó Một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện Không gian hình tròn xung quanh phạm vi mà lôi ngục thần phủ lướt qua trong nháy mắt sụp đổ Biến mất mà không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào Những gì còn nhìn thấy được chỉ là một màu đen tuyền Thì ra chính lôi ngục thần phủ đã xé nát không gian Nếu so với 5 năm, năm trước thì hiện giờ Phất Thụy đã hoàn toàn điều khiển được lôi ngục thần phủ Xuất hiện giữa bầu trời trong lúc không gian xung quanh sụp đổ ma lực của bản thân phất thủy không những yếu đi mà ngược lại còn tăng lên do điên cuồng hấp thu lôi nguyên tố trong không khí. Trong thấy cảnh đó trong lòng cơ động đột nhiên hiểu ra. Nếu tìm cho vị sư huynh này của mình một nơi tu luyện thích hợp nhất thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Thánh Tà Đảo. Bởi vì nơi này có vạn lôi kiếp ngục giới là lôi đình thế giới cường đại nhất. Ở chỗ này bất luận là bản thân phất thủy hay lôi ngục thần phủ đều có được sự hỗ trợ rất lớn. ầm um, ầm um, thập hệ ngũ hành kết giới bao gồm một thuẫn, hỏa thuẫn, thổ thuẫn, kim thuẫn, thủy thuẫn. Năm loại tổ hợp phòng ngự đã hoàn toàn bị vỡ nát trong lúc không gian sụp đổ. Cái gì mới là cường hãn Đây mới là sự cường hãn chân chính. Một khắc sau đó, Phất Thụy cầm trên tay thanh lôi ngục thần phủ khổng lồ lớn hơn 30 thước gián mạnh từ trên trời xuống. Đây, Phất Thụy thậm chí cũng không liếc mắt nhìn lại 10 tên hắc ám ma sư kia thúc giục tử lôi diệu thiên long bay tới trước. Cơ động cùng đại diện thánh hỏa long liền bám theo sau. Miu Miu và Ngân Dược Hải Đông Thanh thì chậm hơn một chút. Trong nội tâm nàng vẫn còn đang kinh hãi. Trời ạ, đôi huynh đệ này thật sự là người sao? Lôi Đế quả nhiên kinh khủng a, dường như không hề thua kém cơ động chút nào cả. Một phủ như vậy, mình có thể cản được mấy lần đây? ầm ầm cả vùng đất giống như là bị thần oanh kiếp một đòn nặng nề. Một đòn kia dường như làm cho tử quan hiện lên trên mặt đất chỉ còn lưu lại một vết nứt khổng lồ đã cháy đen. Mười tên hắc ám ma sư cùng với mấy con ma thú tọa kỵ đều đã hoàn toàn biến mất không còn vết tích gì nữa. Thậm chí cả tinh hạch cùng tinh miệng cũng đều vỡ nát. Cơ động còn chưa kịp ra tay thì toàn bộ đã bị thần lôi kinh khủng đánh cho hôi phi yên diệt cả tro cốt cũng không còn. Việc hắc ám ngũ hành đại lục luôn ẩn dấu thực lực đã thực sự chọc giận lôi đế phất thuội. Nhiều năm qua các ngươi tận lực ẩn nhẫn sao. Nhưng cho dù các ngươi sử dụng toàn bộ thực lực thì ta vẫn có thể hủy diệt toàn bộ các ngươi. Quy lực mà lôi ngục thần phủ thi triển lúc vừa rồi rõ ràng đã tiếp cận sơ cấp siêu tất sát kỹ. Điều đáng sợ hơn nữa là một chiêu vừa rồi không có tiêu hao quá nhiều thực lực của Phất Thụy. Vạn lôi kiếp ngục giới giống như một thương khố mà trong đó hắn có thể hạn chế sự tiêu hao đến mức nhỏ nhất. Có vạn lôi kiếp ngục. Lại thêm việc Phất Thụy đã tu luyện cực hạng dương lôi đến cấp 79 Thêm vào hắn còn có lôi ngục thần phủ Tính ra thực lực của hắn đã có thể sánh cùng cử quan chiếp tôn cường giả rồi Cho dù gặp phải chiếp tôn miệng hạ thủy minh nguyệt hay lãnh phong vân Hắn cũng đủ thực lực để đánh một trận Thậm chí còn có tới bốn phần chiến thắng cơ động có thể khẳng định nếu trong điều kiện không sử dụng hỏa thần hư không cảm thì chính mình cũng không phải là đối thủ của vị sư huynh này cho dù có sử dụng nhật nguyệt mơ dương giới cũng vô ích bên trong tầm thứ mười ba tế đàn màu đen hình tròn cao ba tầm vẫn sừng sững tại chỗ từ nơi đặt tế đàn Chỉ cần tiến về phía trước chừng trăm mét là có thể đi vào nơi quan trọng nhất trên thánh tà đảo. Từ tế đàn có thể thấy rõ ràng khu vực trung tâm đó. Nơi đó có ngũ thải lê thổ đất ngũ sắc thậm chí còn có ngũ thải quan mang ánh sáng ngũ sắc bút lên nhàn nhạt. Từ đó có thể thấy rõ năm ngọn núi cao phân biệt ở năm hướng khác nhau. Trên đỉnh cao nhất của tế đàn hắc ám thiên cơ không ngừng niệm chú bằng những ngôn ngữ cổ quái thậm chí ngay cả quân đoàn hắc ám ma sư tinh nhuệ nhất thủ hộ ở nơi này cũng không hiểu hắn niệm cái gì nữa hắc ám khô lâu quyền trượng được dơ cao lên không trung ánh mang uống lượng không ngừng tỏa ra từ nó cách đó không xa vang lên một tiếng sấm nổ rung trời tuy tất cả những hắc ám ma sư đều nghe thấy nhưng bọn chúng vẫn phớt lờ hết thảy chỉ chăm chú tập trung bảo vệ tế đàn ngay lúc tiếng sấm thứ hai vang lên lý vĩnh hạo tay cầm hắc thiên ma thần kiếm đang ngồi ngay ngắn ở tầm thứ nhất của hắc ám tế đàn cũng chậm rãi mở mắt ra động tác của hắn vẫn không có gì thay đổi Thanh kiếm Hắc Thiên Ma Thần trong tay cũng giống như cửu đại thần khí khác, tiếp tục phóng thiếp ánh sáng thuộc tính đậm đặc, ma lực trong thập đại thần khí toàn bộ bay lên giữa trời, hội tụ xung quanh Hắc Ám Quyền Trượng. Điều đó khiến cho trường bào trên người Hắc Ám Thiên Cơ tỏa ra vô số tia sáng chói lòa trong vô cùng hoa lệ. Lúc này cho dù ngoại giới phát sinh chuyện gì thì hắc ám thiên cơ cũng đều không hay biết Quyền trưởng trong tay hắn bắt đầu đung đưa qua lại Tự hồ đang khắc lên không trung khế ước kỳ dị nào đó Đại ngũ hành kết giới Lý Vĩnh hạo nghiêm trang quát lên Nói xong câu đó, hắn lại nhắm mắt lại một lần nữa Hết sức tập trung đem ma lực bản thân rót vào hắc thiên ma thần kiếm đang nắm trong tay. Phức Thụy, ngươi tới nhanh như vậy sao? Nhưng cơ động đâu? Sao hắn không ra tay? Nếu không có cơ động, cho dù ngươi có tới sớm hơn nữa cũng không thể ngăn cản hành động của chúng ta. Hắc ám chắc chắn sẽ hàng lâm thế giới. Ba lần trước thu trong tay ngươi ta vẫn không cam tâm một khi hắc ám phủ xuống ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn tuyệt vọng ta sẽ tự tay rửa sạch tất cả sự sỉ nhục lúc trước nghe được lý vĩnh hạo ra lệnh mười tên ma sư gần tế đàn liền đồng thời giơ tay lên mười luồng ánh sáng phóng lên cao đồng thời nổ tung trên không tỏa ra ánh sáng rực rỡ Đó vốn không phải là ma kỷ mà là pháo hiệu Mười loại pháo hiệu đồng loạt được phóng lên trời Cơ động phất Thụy Miêu miêu cùng Vân Thiên Khi đầu tiên là thấy được các loại pháo hiệu này Sau đó mới nhìn thấy một lượng lớn hắc ám ma sư ở trong tầm thứ 13 Cơ động sử dụng tinh thần ma vực lại thông qua pháo hiệu đã xác định rõ vị trí của tế đàn. Nhưng hắn cũng đồng thời phát hiện, nguyên bổn một đám địch nhân đang bảo vệ phía trước tế đàn lại nhanh chóng rút về phía sau. Tiếng sấm thứ hai lại vang lên, Phất Thụy đã sử dụng lôi ngục thần phủ trong nháy mắt chém giết một tổ địch nhân nữa. Khoảng cách giữa bọn họ và tế đàn đã càng ngày càng gần đúng vào lúc này bất chợt cơ động cảm thấy phạm vi tinh thần của mình chấn động kịch liệt thân thể thoáng run rẩy hắn hoảng sợ phát hiện bạch quan trong con ngươi đã nhanh chóng biến mất tinh thần lực phát ra bên ngoài đều bị bước ngược trở về trong cơ thể ngoại trừ một bộ phận dùng để liên lạc với phất thủy cùng miêu miêu cùng lúc đó thân thể của đại diện thánh hỏa long Tử Lô Diệu Thiên Long cùng Ngân Dược Hải Đông Thanh đều đồng loạt trầm xuống mà không hề có dấu hiệu gì báo trước. Tựa hồ có một lực lượng đặc thù nào đó đã vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực phi hành của bọn chúng. Ba con ma thú đều đồng loạt phản ứng lại, may mà bọn chúng phi hành không quá cao. Đồng thời từ miệng bọn chúng đều đồng loạt phát ra oanh kiếp xuống dưới mặt đất cố hết sức giảm bớt tốc độ rơi của mình. Oanh, oanh, oanh. Thân thể của ba con ma thú va chạm nặng nề với mặt đất. Đại diện thánh hỏa long nhờ vào thân thể linh hoạt nhất trong cả ba. Thân hình khẽ búng lên đã hóa giải phần lớn lực va chạm. Rơi vào trên một tán cây rồi hạ xuống đất. Mà tình huống của Tử Lô Diệu Thiên Long cùng Ngân Dược Hải Đông Thanh thì tệ hơn một chút. Chúng lộn nhào thất điên bát đảo. Tuy không bị thương nhưng cũng chán phán cả mặt mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Miêu Miêu Kinh hốt một khắc trước khi ma thú rơi xuống thì nàng cùng Phất Thụy đã bay lên. Nhưng đúng vào lúc đó, cả bốn người đều thấy được mười luồng sáng to lớn từ những phương hướng khác nhau đồng thời phóng lên không. Tiếng nổ ầm ầm vang dội. Mười luồng án sáng to lớn hoàn toàn che lấp đi vạn lôi kiếp ngục giới. Tạo thành một màn hào quang khổng lồ. uy áp kinh khủng từ trời rán xuống. Phạm vi bao phủ tinh thần lực. Thuộc tính áp chế của cực hạn ma lực Khả năng phi hành của ba con ma thú Toàn bộ đều không thể sử dụng Hơn nữa bọn họ còn cảm thấy dường như không thể không chế được nguyên tố ma lực trong không khí Không cách nào hấp thu được chúng để bổ sung ma lực cho bản thân Đây là ngũ hành mơ dương giới sao Phất Thụy nghi ngờ nói Cơ động trầm giọng nói, không, không phải là ngũ hành mơ dương giới. Trừ phi bọn chúng có tới 10 tên hắc ám thiên can thánh đồ có tu vi đạt tới cử quan, nếu không sẽ không thể nào lập được ngũ hành mơ dương giới có diện tích khổng lồ như vậy. Hơn nữa, kết giới này có những đặc điểm khác với ngũ hành mơ dương giới. Ngũ hành mơ dương giới là kết giới phát huy toàn bộ các thuộc tính ngũ hành cực hạn, dung hòa chúng hoàn mỹ lại với nhau. Để suy đoán 10 luồng sáng bắn lên trời lúc trước chính là 10 cột trụ của kết giới này. Chúng mô phỏng theo ngũ hành kết giới nhưng có phạm vi tác dụng rộng hơn. Cho nên chỉ có hiệu quả áp chế mạnh mẽ chứ không hề có được hiệu quả cường đại của cực hạn thuộc tính. Kết giới này hoàn toàn dựa vào ma lực chống đỡ mà sinh ra hiệu quả áp chế Bức bách chúng ta phải giao chiến với bọn chúng ngay trên mặt đất Nếu không còn ưu thế phi hành thì tốc độ của chúng ta sẽ giảm mạnh Lệ mang trong mắt Phất Thụy chợt ló. Bất luận thế nào chúng ta cũng phải ngăn bọn chúng lại Đây lúc này Ngân dược hải đông thanh cùng tử lô diệu thiên long cũng đã tới Ba người lại một lần nữa lên lưng chúng Chạy trên mặt đất tiến về trước Đi vào trong phạm vi đại ngũ hành kết giới này không thể tránh khỏi áp lực đè nặng trên người Cho dù là cử cấp ma thú cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ Nhưng cho dù sự áp chế có mạnh như thế nào thì bọn họ cũng không có đường lui Chỉ có con đường tiến về phía trước. Lý Vĩnh Hạo tuy chỉ ra một mệnh lệnh đơn giản cho Hắc ám ma sư, nhưng hành động đó lại chỉ đúng ngay điểm mấu chốt. Hắn đã canh đúng thời điểm thiết hợp nhất để làm chậm lại tốc độ của đám người cơ động. Chuyện phá vỡ đại ngũ hành kết giới này với đám người cơ động không hề khó chỉ cần bọn họ có thể tìm được bất kỳ đám người hắc ám ma sư nào lập nên cột trụ của đại ngũ hành kết giới tiêu diệt bọn chúng thì đã có thể phá vỡ kết giới này rồi chỉ có điều bọn họ không thể làm thế vì đã không còn thời gian nữa mục tiêu của bọn họ chính là những hắc ám thiên can thánh đồ cùng hắc ám thiên cơ ở chỗ tế đàn sao lại có thể phân tâm đi tìm đám người hắc ám ma sư dựng nên đại ngũ hành kết giới đây lấy 100 tên ma sư tuy vẫn chưa thể áp chế hoàn toàn bốn người cơ động nhưng bọn chúng có thể thông qua đại ngũ hành kết giới tìm được vị trí của bọn họ sau đó triệu tập hắc ám ma sư từ bốn phương tám hướng bao vây tiểu trừ bọn họ cứ như thế không nói tới việc có thể giết được đám người cơ động hay không chỉ riêng việc trì hoãn bọn họ cũng đã chắc chắn thành công vì kế hoạch này hơn một nghìn năm nay hắc ám ngũ hành đại lục đã chuẩn bị quá lâu rồi bất kỳ việc nào cũng nằm trong sự tính toán của bọn chúng có thể nói thời điểm nghi thức hắc ám thành công đã càng lúc càng gần Đại diện Thánh Hỏa Long dẫn đầu. Cả ba ma thú đều không thể phi hành. Thực lực của bọn chúng cũng bị giảm xuống một mức nhất định. Trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là phi điểu ngân dược hải đông thanh. Đại diện Thánh Hỏa Long và tử lôi diệu thiên long vốn là long tột. Bất luận là ở dưới đất hay trên không đều có lực chiến đấu cường hãn. Nhưng ngân dược hải đông thanh sau khi không cách nào phi hành thì thực lực đã giảm mạnh. Nhưng dù thế, khi ở trên mặt đất thì thực lực miêu miêu lại tăng lên. Thân là thổ hệ ma sư, khi đứng trên mặt đất còn ai có thể có được lợi thế lớn hơn nàng đây? Thân ảnh đám người hắc ám ma sư đã hiện ra trong tầm mắt của bọn cơ động. Miêu miêu đứng trên đỉnh đầu ngân dược hải đông thanh, Một luồng sáng màu xám chật sáng lên trên tay nàng. Luồng sáng xám đó vừa xuất hiện. Liền từ hai bàn tay nàng kéo dài ra. Hóa thành một thanh trượng dài chừng hai thước. Mang trên mình hình điêu khắc của mười nữ nhân. Trông rất sống động. Từng vầng sáng màu xám không ngừng tỏa ra từ nó. Đó chính là thần khí của nàng đại địa nữ thần chi trượng. Ta phụ trách hạn chế bọn chúng các ngươi công cứu. Thân là Minh chủ ma Minh, miêu miêu tự nhiên hiểu rõ dưới tình huống như thế nào, mình nên ứng phó ra sao? Một màu xám tro sền sệt tựa như thủy ngân tuôn ra từ đại địa nữ thần chi trượng. Đại địa nữ thần chi trượng khi sử dụng trên không và đại địa nữ thần chi trượng trên mặt đất lúc này đã lộ rõ sự chênh lệch về cấp bậc. Đại địa nữ thần chi trượng dài tới hai thước. Đuôi trượng được miêu miêu cắm trên mặt đất. Màu xám cho sền sệt cứ như thế men theo từ thân trượng xuống tới đuôi trượng rồi lan ra khắp nơi. Trong suốt quá trình như thế mà không có bất kỳ một tiêu ma lực ba động nào cả. Cho dù là đại ngũ hành kết giới cũng không thể nào áp chế được thần khí. Hóa địa vi trạch hóa đất bằng thành đầm lầy đó là kỹ năng đặc thù của đại địa nữ thần chi trượng. Về phương diện ma lực, miêu miêu vốn không thể nào so sánh với cơ động và phất thủy vốn có cực hạn ma lực. Nhưng nếu so về sự khống chế thần khí thì nàng tuyệt đối không kém hơn Phất Thụy, thậm chí còn cao hơn cả hắn. Dù sao thân thể của nàng vốn đã hòa cùng một thể với thần khí, khi sử dụng kỹ năng thì tuyệt đối có thể phát huy hết uy lực của kỹ năng đó. Muốn giết cơ động ta mà chỉ có thể thôi sao? Cơ động chợt quát lên một tiếng Cả người đã phóng ra ngoài như một mũi tên Kim quang chói mắt phát ra từ thân thể hắn Có thể thấy rõ Kim quang nồng đậm kia cuối cùng tụ lại ngay trên tay phải hắn Sau đó trong nháy mắt tràn ra Hóa thành một thanh trường kiếm khổng lồ dài hơn 10 thước Trong lúc điều động ma lực Cơ động đã phát hiện đại ngũ hành kết giới này ngoài những hạn chế ở trên Còn hạn chế tất cả các kỹ năng tầm xa Nói cách khác Các chiêu thức như long lân thèm Ám nguyệt diễm Những ma kỹ tầm xa đều không có tác dụng Chỉ có những ma kỹ có sự tiếp xúc của thân thể mới có hiệu quả Mu A Co Vung năm mươi An Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 306 quý tuyệt độ phá ngũ liên thiểm Biên cu ông Nguồn bàn long hội lương sơn bạc Không cách nào sử dụng ma kỹ công kiếp tầm xa trong đại ngũ hành kết giới Đó chính là điều hạn chế của bốn người cơ động họ chỉ có thể lấy phương thức xáp lá cẩm mà tấn công vào phòng tuyến của đối thủ. Dĩ nhiên hạn chế này đều nhằm vào song phương, hay nói cách khác những hắc ám ma sư cũng không thể sử dụng công kích tầm xa. Riêng đối với cơ động, hạn chế này ngược lại thập phần có lợi đối với hắn. Liệt kiếm được cơ động toàn lực rót vào cực hạn dương hỏa, phát ra kim sắc quang thải chói lòa. Cơ động cả người nhân kiếm hợp nhất mỗi chân thoáng chạm nhẹ xuống đất đã từ chính diện mà song thẳng tới trước Dưới sự tăng phúc của liệt kiếm Cực hạn dương họa của hắn đã cường hạn đến một trình độ khủng bố Cùng lúc đó Khắp toàn thân hắn kim quan đại phóng Thần họa thánh vương khải trên người cơ động Trong nháy mắt bột phát ra bản thể hỏa diễm quân vương của mình Tất cả ma lực trong cơ thể vào giờ khắc này cũng thông qua mơ dương ngư chuyển thành cực hạn dương hỏa. Ngay cả nơi trọng yếu như hỗn độn châu cũng tản ra kim quang nhàn nhạt. Oanh! quan diễm chói mắt từ trên thân kiếm liệt kiếm phát ra. Mặc dù không thể sử dụng công kiếp ma lực, nhưng từ trên thân của liệt kiếm vẫn vương ra làn kiếm quang dài đến ba thước. Kiếm quang như một truy hình khổng lồ tràn ngập hơi thở vô kiên bất tồi. Nếu như chỉ đơn thuần là liệt kiếm dài chính thức thì có lẽ đám hắc ám ma sư này còn dám chính diện ngăn cản. Nhưng khi bọn họ cảm giác được ba động ma lực kinh khủng trên thân liệt kiếm, ai nấy đều không dám chính diện cứng rắn ngạnh kháng. Hơn 10 tên hắc ám ma sư vội tản ra hai bên nghênh đón, chuẩn bị công kích cơ động từ bên cạnh. Điều cơ động muốn chính là tình huống như vậy. Nếu không vì sao hắn lại hao phí ma lực, đem tất sát kỹ của Hỏa Diễm Quân Vương trực tiếp thông qua liệt kiếm phóng thiết ra ngoài chứ? Thực lực khủng bố lúc này đã được bộc phát toàn diện. Cơ động nhanh chóng dùng kỹ năng cường hãng mà hắn được truyền thụ bành xà thiểm. Hắn không có bất kỳ thay đổi phương hướng hoặc biến ảo gì. Mà chỉ là thuần túy vọt tới trước. Lấy phương thức bành xà thiểm nhanh chóng phát động lần đột kích đầu tiên. để nhất thiểm vừa thi triển. Thân hình hắn trong nháy mắt đã lao về phía trước 20 thước khiến cho tất cả những công kích của đám hắc ám ma sư toàn bộ đều rơi khoảng không mỗi chân cơ động tạp tạp trên mặt đất người theo kiếm cứ như vậy trực tiếp xông vào trận địa của địch nhân lúc này toàn bộ hắc ám ma sư từ bốn phương tám hướng đều ập đến toàn bộ tất cả đều đem ma lực của mình tăng lên tới cực hạn các loại vũ khí ma lực ma thú tọa kỵ đồng loạt hướng về phía cơ động công kiếp. Muốn giết cơ động ta sao? Dưới tình huống như vậy, cơ động vẫn không có chút ngừng trệ. Hắn nhanh chóng phát động bành xạ thiểm lần thứ hai. Cho dù là cây cối ở chính diện cũng không thể làm hắn thay đổi phương hướng. Dưới tốc độ bạo phát của đệ nhị thiểm, cả người hắn biến thành một tia chất kim sắc. Một lần nữa bắn mình tới trước hơn 20 thước. Mấy tên hắc ám ma sư không kịp tránh né, liền trực tiếp bị cực hạn dương hỏa khổng lồ trên thân Liệt Kiếm đốt thành tro bụi. Ngay cả trang bị ma lực của bọn hắn cũng không lưu lại chút gì. Đây là loại tốc độ gì chứ? Sau hai lần lón lên, cơ động đã vượt qua gần 1 phần 3 vòng vây của những hắc ám ma sư. Những hắc ám ma sư đang toàn lực đuổi theo sau cơ động chứng kiến cảnh tượng đó đều lâm vào khiếp sợ. Còn nhóm hắc ám ma sư phía trước cũng vội vàng bày ra toàn bộ phòng ngự mạnh nhất của mình. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng không thể nào ngăn cản cơ động tiếp tục tấn công về phía trước. để tam thiểm cấp tốt một phát, kim quang lấp lánh một lần nữa lại lón lên. Bất chấp phòng ngự ở phía trước có mạnh mẽ như thế nào, dù sao ở chỗ này cũng không có bất kỳ gã hắc ám ma sư nào có đẳng cấp bác quan. Mà cho dù có bác quan ma sư ở chỗ này, khi đối mặt với Diễm Dương truy do liệt kiếm của cơ động phát ra, cũng tuyệt đối không dám chính diện đối chiến. Liên tục ba lần đột tiến cũng giúp cho nhóm Hắc Ám Ma Sư thăm dò được một chút phương thức đột kích của cơ động. Trong sát na khi hắn kết thúc lần đột kích thứ ba, bốn gã Hắc Ám Ma Sư ở bên cạnh đã nhanh chóng phát động công kích. Liệt kiếm vừa hiện ra thì công kích của bọn họ đã trực tiếp rơi vào trên người cơ động. Khoảng cách 20 thước Với kinh nghiệm thực chiến của nhóm hắc ám ma sư này, Việc phán đoán điểm rơi của cơ động cũng không có gì là khó khăn. Đối mặt với công kiếp hợp đến từ bốn phía, Cơ động căn bản không có cơ hội né tránh. Hắn cũng tịnh không cố gắng né tránh hoặc dừng lại phòng ngự. Nếu làm như vậy, điều hắn phải đối mặt chính là bị đám hắc ám ma sư từ bốn phương tám hướng bao vây lấy thực lực của hắn bây giờ dưới tình huống bị đại ngũ hành kết giới áp chế sẽ không bao giờ có thể đột phá vòng vây được nữa vì vậy cơ động căn bản không hề có ý tứ tránh néo cứ mặc cho đủ loại vũ khí ma lực bất đồng thuộc tính từ bốn phía đồng thời rơi vào người hắn có thể nắm bắt chiến cuộc như vậy hiển nhiên đó là những cường giả của hắc ám ma sư Trong bốn người này có hai gã là lục quan ma sư, hai gã là thất quan cường giả. Khi vũ khí ma lực của bọn hắn sắp rơi vào người cơ động, trong nháy mắt bọn họ đột nhiên cảm giác được cả người cơ động chẳng khác nào một con cá trê trơn trượt. Thân hình khẽ uốn éo đã bất ngờ thay đổi phương hướng. Chỉ bằng vào mắt thường rất khó phân biệt sự biến ảo rất nhỏ này của thân thể hắn. Hiệu quả tá lực đã lực do bành xà thiểm phát huy ra vô cùng nhuồn nhuyễn. Một tiếng rên trầm thấp phát ra từ trong miệng cơ động. Hắn vừa cùng lúc gánh chịu công kích của bốn gã hắc ám ma sư. Vừa nhanh chóng phát động để tứ thiểm. Cho đến khi thân hình hắn đã bắn thẳng về phía trước gần hai mươi thước. Những âm thanh len keng lúc hắn bị đánh trúng vào khải giáp khi thi triển đệ tam thiểm mới vang lên. Từ đó có thể thấy được tốc độ của hắn đã đạt đến mức độ kinh khủng như thế nào. Bàn sạp thiểm của cơ động chỉ có thể sử dụng liên tục được 5 lần. Đệ tứ thiểm vừa kết thúc đệ ngũ thiểm đã được hắn thi triển ngay lập tức sau đó. Đối thủ có thể phán đoán trước được điểm rơi của cơ động thì hắn cũng có thể khống chế được điểm rơi của mình Lúc này hắn đã đột kích vượt qua được hơn nửa phòng tuyến của đối phương để tứ thiểm nhanh chóng được phát động Chỉ có điều khoảng cách đã không còn là 20 thước như thường lệ mà chỉ còn 19 thước hắn đã cố ý khống chế cực kỳ chính xác đem khoảng cách mình đột tiến rút bớt lại một thước ngàn vạn lần không nên xem thường một thước ngắn ngủi này chính vì chênh lệch một thước đó mà các loại vũ khí ma lực đều rơi toàn bộ vào liệt kiếm hoặc đánh vào khoảng không liệt kiếm chấn động tản mát ra từng đợt long ngâm đồng thời đệ ngũ thiểm cũng được cơ động phát động ngay lúc này Lần ló lên cuối cùng này, hắn không đột tiến về phía trước mà phóng người nhảy thẳng lên phía trên. Bắn mình lên không trung, công kiếp của địch nhân tự nhiên rơi vào khoảng không. Thân thể cơ động trên không trung nhờ vào đôi cánh vẫy động mà dừng lại trong nháy mắt. Mặc dù không thể phi hành nhưng hai cánh của thần hỏa thánh vương khải cũng đủ để làm chậm lại tốc độ rơi của hắn. Mượn quá trình dừng lại trong sát na này Cơ động hít sâu một hơi như muốn đem toàn bộ không khí trong thế giới này hút vào thể nội Trong quá trình hấp thụ không khí Hỏa diễm quân vương thể của cơ động tự hồ như bành trướng thêm vài phần Hai tay hắn nắm chặt liệt kiếm giơ cao lên đỉnh đầu khi người của hắn rơi xuống đất liệt kiếm ở giữa không trung mang theo một đạo quang mang cực đại cường ngạnh chém xuống không cần nhìn không cần tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào chỉ là đơn thuần chém thẳng liệt kiếm về phía trước khí thế mãnh liệt không gì sánh nổi trong nháy mắt bộc phát ra khiến cho những tinh anh của hắc ám ngũ hành đại lục không khỏi hít một hơi khí lạnh tất cả hắc ám ma sư đang chuẩn bị công kiếp cơ động đều không hẹn mà cùng đình trệ trong chốc lát con người chỉ có một tính mạng cho dù bọn họ đã trải qua huấn luyện sinh tử trong hắc ám thiên cơ đạo tràng nhưng trong vô thức vẫn sẽ chủ động tự bảo vệ tánh mạng của mình bất cứ ai trong bọn họ cũng không dám khẳng định một kiếm kia của cơ động có biến hướng hay không cử kiếm dài chín thước lại thêm kiếm quan đến ba thước phạm vi bao trùm quá lớn bọn họ không muốn mình là người đầu tiên hôi phi yên diệt ở dưới thân kiếm vì vậy một kiếm này của cơ động đã thuận lợi oanh kiếp trên mặt đất chỉ nghe một tiếng nổ vang không gì sánh kịp kèm theo kiếm quan rực rỡ tỏa khắp bốn hướng Trảm kiếp dữ dội của liệt kiếm làm cho cả một khu vực rộng lớn trên mặt đất cũng như đại ngũ hành kết giới chấn động kịch liệt. Cực hạng dương hỏa kinh khủng kèm theo toàn bộ ma lực của hỏa diễm quân vương cùng với toàn bộ ma lực của diễm dương truy tiết tụ trên thân liệt kiếm đều toàn diện bộc phát. Nơi trọng kiếm trảm xuống, cả vùng đất trong nháy mắt nổ tung. Vô số đất đã bị cự kiếm oanh kiếp hóa thành bụi phấn tán loạn trong không trung. Một đường rãnh khổng lồ dài chừng 12 thước, rộng 3 thước, sâu tới 10 thước cứ như vậy mà hiện ra trước mặt cơ động. Chỉ có điều mục tiêu công kích của hắn là nhằm vào mặt đất nên không quét trúng bất kỳ một gã hắc ám ma sư nào. Như đã nói lúc trước, bất luận người nào cũng tự bảo vệ mình theo bản năng. Khi một kiếm khai thiên tiết địa của cơ động chém xuống, cơ hồ tất cả địch nhân chính diện với hắn đều lập tức tránh lui ra hai bên. Cho dù địch nhân ở ngoài tầm 12 thước cũng không ngoại lệ. Để được cục diện như vậy, đó chính là do cơ độ đã cố gắng liên tục năm lần biến đổi thân hình. Cuối cùng xông vào không trung phát ra một kiếp có tính uy hiếp cường đại đó. Một kiếp này đã bộc phát toàn bộ thực lực của hắn, bất luận là khí thế hay cường độ công kiếp đều đạt đến đỉnh điểm. Cho dù là phất thuội, nhìn thấy cơ động thi triển công kiếp vừa mạnh mẽ vừa bạo lực trước nay chưa từng có như thế. Trong lòng cũng không khỏi âm thầm trầm trồ khen ngợi, vì tiểu sư đệ này quả nhiên không hổ với uy danh bạo quân dưới sự vây công của gần 200 tên hắc ám ma sư cường đại lại có thể trong vài lần hô hấp mà đột kích vượt qua hai phần ba phòng tuyến đây là dũng khí và lực lượng mạnh tới bực nào cơ chứ cũng ngay vào lúc này hóa địa vi trạch của đại địa nữ thần chi trượng cũng đã lan tràn đến chân nhóm hắc ám ma sư Hơn một phần ba nhóm hắc ám ma sư đều cảm giác được nền đất dưới chân mình bỗng trở nên mềm nhũn. Sau một khắc, hai chân của bọn hắn đã bị mặt đất sền sệt trói buộc. Hóa địa vi trạch mang đến áp lực tinh thần thậm chí còn đáng sợ hơn so với uy lực của nó. Dù sao tất cả hắc ám ma sư cũng đều cho rằng. Trong đại ngũ hành kết giới quyết không thể nào sử dụng năng lượng công kích tầm xa Hơn một phần ba nhóm hắc ám ma sư này lập tức lâm vào hoảng loạn Trong khi phạm vi trói buộc lại đang nhanh chóng lan tràn Miu Miu đã đem ma lực của mình phóng thiết đến cực hạn Nàng làm như thế để cho phất thủy và cơ động có được nhiều thời gian hơn Cơ động cùng nàng phát hiện Đại địa nữ thần chi trượng mặc dù có thể phóng thiết kỹ năng Nhưng hóa địa vi trạch có tốc độ phóng thiết chậm hơn bình thường rất nhiều Nhưng chỉ cần nàng có thể hạn chế được địch nhân Như vậy bọn họ không thể phát động công kích ngăn cản hành động của cơ động Điều này đối với bốn người cơ động mà nói đúng là một chuyện tốt Phất Thụy lại càng không nhàn rỗi Khi cơ động lao thẳng vào địch nhân, hắn cũng phi thân lên cao. Lôi ngục thần phủ không đột kiếp giống bành xà thiểm của cơ động mà hoàn toàn công kích theo một lộ tuyến khác. Lôi ngục thần phủ tùy tâm biến ảo biến thành một chiến phủ dài ba thước. Ở trong rừng cây này, nếu như chiến phủ quá lớn sẽ không dễ dàng thi triển. Mặc dù không có vạn lôi kiếp ngục giới phụ trợ. Nhưng trên lôi ngục thần phủ vẫn bắn ra vô số tia lôi điện chói mắt cùng lực lượng bạo tạc khổng lồ. Bất luận là người nào. Bất kỳ một gã ma sư nào nếu chỉ đơn thuần một đối một với lôi ngục thần phủ đều lâm vào trạng thái tê dại trong chết mắt. Sau đó liền bị lôi ngục thần phủ chém thành hai đoạn. Khi Phước Thủy mới vừa xông vào trận địa địch nhân. Bởi vì không kịp thiết ứng với thần khí cường hãng này. Sau vài lần hô hấp đã có sáu tên hắc ám ma sư đã bị chiến phủ của Phất Thụy chém chết. Mặc dù những hắc ám ma sư tinh anh này đều có cấp bậc ngũ quan trở lên. Nhưng thực lực của Phất Thụy đã 79 cấp. Lại thêm cực hạng dương lôi hoàn toàn tương hợp với thần khí lôi ngục thần phủ. Dưới loại tình huống này mà lựa chọn phương thức cứng đối cứng, không một người nào có thể ngăn chặn nổi một búa oai mảnh của hắn. Cho đến khi đám hắc ám ma sư kịp thời phản ứng lại. Mỗi một lần phát động công kiếp về hướng phất thủy ít nhất cũng phải là 7. tám người cùng nhau thi triển. Lúc này mới khiến tốc độ đột kích của hắn chậm lại. Nhưng dưới mỗi bước tiến của Phất Thủy sẽ có ít nhất một cổ thi thể lưu lại Hắn căn bản không cần phòng ngự hoàn toàn phóng tay mà công kiếp Lôi ngục thần phủ có hiệu quả phá ma tê dại và chống nhiếp Ba đại thuộc tính phát huy vô cùng nhuần nhuyễn Không một loại vũ khí nào trong tay đám hắc ám ma sư có thể ngăn cản được tiến bước của lôi ngục thần phủ chỉ có thể dựa vào sự phối tinh diệu hợp lấy tấn công làm phòng thủ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản thân ảnh lôi đế tiến về phía trước cứ như vậy có ít nhất gần một phần tư hắc ám ma sư bị phất thủy cuốn chặt đại diện thánh hỏa long cùng tử lôi diệu thiên long cũng không có nhàn rỗi hai đầu cưỡng giai cự long biến dị này chia ra bảo vệ hai bên phất thủy thân thể cường hãn cùng lực công kích kinh khủng của chúng bột phát ra toàn diện nhóm hắc ám ma sư phải phân ra mười mấy người mới có thể ngăn cản bọn chúng cứ như vậy có đến gần một phần ba nhóm hắc ám ma sư phải tách ra để ngăn cản Phức thụy và nhị long tiến về phía trước riêng ngân dược hải đông thanh thì có trách nhiệm bảo vệ chủ nhân của nó Cộng hưởng theo uy lực của đại địa nữ thần chi trượng công kích của Phất Thụy càng trở nên hung hiểm hơn. Hóa địa vi trạch dường như là có linh tính. Bất luận là dưới chân Phất Thụy hay dưới chân hai đầu cự long cũng không có một chút cảm giác trì trệ nào. Trong khi những hắc ám ma sư kia luôn bị hóa địa vi trạch vây khốn. Một khi bị kỹ thổ ma lực của thần khí trói buộc. Tự nhiên phải chịu uy áp đến mức tận cùng Từ đó dẫn đến việc ngăn cản phức thụy lại càng trở nên khó khăn Nhóm hắc ám ma sư quả nhiên không hổ với danh sơn tinh nhuệ Khi một kiếm của cơ động oanh kết lên mặt đất Bọn họ chỉ thoáng đình trệ một chút Ngay sau đó hơn 10 tên hắc ám ma sư đứng gần cơ động lập tức xông tới Mua co vung hai mươi lăm không am các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 307 trăm chạy nước rút a kim h ám tế đàn diệt dê bu 999 trăm chín mươi naron tiểu rón nguồn bàn long hội lương sơn bạc Đám người hắc ám ma sư đã không thể tiếp tục để cho cơ động tiến lên phía trước nữa. Bởi chỉ cần tiến lên phía trước không tới 50 thước nữa là hắn có thể lao ra khỏi rừng cây. Mà phía ngoài rừng cây đã là khoảng đất trống nơi tế đàn tọa lạc. Hơn 10 vũ khí ma lực đồng thời tấn công vào cơ động khi hắn vừa mới hoàn thành công kiếp kinh khủng kia. Bởi bọn hắn nghĩ rằng Sau khi phát ra một kích tất sát kỹ khủng bố như thế Cho dù thực lực có mạnh cỡ nào Thì cũng cần phải có thời gian điều tức chứ Chỉ cần lợi dụng lúc đó cũng đủ để cho bọn chúng dết cơ động cả mấy lần rồi Đáng tiếc bọn họ không biết là cơ động đã ngưng kết thành hỗn độn châu Không sai Một đòn vừa rồi Hắn quả thật đã tiêu hao không ít ma lực Nhưng mà dưới tác dụng của hỗn độn Châu Hắn căn bản không cần nghỉ ngơi chút nào Thì hỗn độn Châu đã tự giúp hắn hoàn thành Sự kỳ diệu của hỗn độn Chi Châu gần như vô tận Khiến cho ngay cả Phước Thụy cũng phải kiên kỵ lực chiến đấu của cơ động Nguyên nhân chủ yếu cũng do cơ động có hỗn độn Châu Kim quang lón lên, liệt kiếm sau khi công kích xong trong nháy mắt liền được cơ động thu vào trong cơ thể. Chỉ thấy hắn vừa sải bước vừa mỉm cười. Đám người hắc ám ma sư hoảng sợ phát hiện một cơ động đã biến thành ba. Ba thân ảnh đồng thời phóng về ba hướng khác nhau. Tình huống hữu dị như thế khiến cho động tác của bọn chúng không kìm được mà khẽ đình trệ trong chốc lát. Đúng lúc này, thân thể cơ động đã đến gần, nhưng hắn không lập tới vọt tới như đám người hắc ám ma sư dự liệu, mà tung mình trở lại. Hỏa diễm quân vương thể trong nháy mắt thu liễm trở về trong cơ thể. Khi hai ảo ảnh trong nháy mắt đã biến mất trong không khí thì hắn đã tiếp cận đám người hắc ám ma sư. Lúc này sau lưng cơ động không phải là mơ dương hỏa ngưng tụ pháp trận Mà là mơ dương hỏa cao tường pháp trận Dưới tình huống này Nếu không có đại ngũ hành kết giới áp chế Thì tốc độ của hắn sẽ tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng Tên thứ nhất đối mặt với cơ động là một gã hắc ám ma sư trong tay cầm trọng kiếm dài hai thước Đột nhiên thấy thân ảnh cơ động xoay ngược lại Hắn vội vàng đem ma lực rót vào trong trọng kiếm của mình Chân trái lui về phía sau một bước Dùng trọng kiếm trong tay trực tiếp bổ thằng về phía trước Đây là sự phản xạ mà hắn có được sau nhiều năm khổ luyện Hắn rất có lòng tin đối với đồng bạn của mình Chỉ cần ngăn trở cơ động một khắc thôi Thì sau đó cơ động sẽ phải chịu sự vây công của bọn họ. Nhưng mà hắn thật có thể ngăn cản cơ động một khắc sao? Hữu quyền của cơ động trực tiếp đánh vào trọng kiếm của hắn. Chỉ nghe một tiếng kim loại bể nát vang lên ông. Cả người cơ động theo quán tính dùng vai hút vào người hắn. Người này điên rồi sao? Dám dùng thân thể ngạnh kháng trọng kiếm của ta đây là ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu tên hắc ám ma sư kia bởi vì sau một khắc thân thể của hắn đã bị tiêm thứ của thần họa thánh vương khải nơi bả vai cơ động xuyên qua tiêm thứ nhọn hót kia cứ như coi như khô giáp trên người gã hắc ám ma sư này không tồn tại đâm thẳng vào tim hắn Căn bản không cần sử dụng bất kỳ ma lực nào, bởi trái tim bị đâm thủng thì dù là cử quan ma sư cũng phải chết. Trọng kiếm ngăn giữa cơ động và tên ma sư này, trong khoảnh khắc va chạm cùng cơ động, thì dường như không hề tạo nên tác dụng ngăn cản nào. Tựa như tờ giấy bị đâm thủng, thậm chí còn không thể làm trì hoãn tốc độ của cơ động chút nào. Trọng kiếm dày đến ba tớt dĩ nhiên không thể nào làm giấy được. Nó sợ dĩ không đỡ nổi công kích của cơ động là bởi vì trước khi bả vai cơ động đụng vào, nó đã bị hòa tan rồi. Lúc bị tay phải cơ động đấm vào thì ở vị trí va chạm cực hạn mơ hỏa đã phóng ra trong phạm vi rất nhỏ. Dưới tình huống ma lực tập trung trên một phạm vi nhỏ như vậy thì chỗ kim loại đó trên thân kiếm chắc chắn sẽ bị hòa tan. Hơn nữa cả tên hát ám ma sư kia cũng không phát hiện ra. Tiêm thứ nhọn hoát trên vai cơ động. Chính là được đâm vào từ lỗ thủng trên trọng kiếm. Tiêm thứ trong nháy mắt kéo dài gấp ba lần. Trực tiếp đâm xuyên qua trái tim đối thủ. Nói thì chậm nhưng trên thực tế công kích này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Bất luận là tên hắc ám ma sư đã bị đâm xuyên tim hay là đồng bạn của hắn, không ai biết rõ hắn đã bị cơ động giết như thế nào. Trong lúc va chạm cùng tên ma sư kia, tay phải của cơ động huy động trên không liên tục năm lần nhanh như chớp. Năm luồng sáng đồng thời bắn ra từ trong tay hắn. Tất cả đều trúng vào trên vũ khí của năm tên hắc ám ma sư tấn công hắn. Năm tiếng nổ kịch liệt đồng thời vang lên, năm trảo ảnh màu đen đồng loạt xuất hiện. Ngay sau đó là năm thân ảnh màu vàng xuất hiện giống như năm cái trước đều cùng thực hiện động tác vung quyền đánh tới. Năm tên hắc Mương Mương A, Bương. Bương. A sư kia nào có thể ngờ đến cơ động lại dùng kiểu công kích hủy dị như thế chứ? năm tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, trong tiếng nổ ầm ầm, năm tên hắc ám ma sư này đồng thời bị đánh bay ra ngoài. vì để chạy đua cùng thời gian, cơ động cũng không tiết kiệm nữa, do đó hắn đã ném ra năm bình ma kỹ tử. Hơn nữa đó còn là mơ dương hỏa song kết hợp với ma kỷ tử Trụ cột là tổ hợp này là ám nguyệt trảo cùng liệt dương phệ Tổ hợp ma kỹ tử này là do sau khi tinh thần lực của cơ động có sự tiến bộ lớn mới thử nghiệm ra Nếu như không phải do có quá ít thời gian để thí nghiệm Thì hắn chắc sẽ tạo ra được ma kỷ tử có uy lực còn lớn hơn nữa Đương nhiên, nếu muốn được như thế thì phải có sự thay đổi tài liệu trong lúc chế luyện. Năm bình ma kỹ tử đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp cơ động tạo ra một lỗ hổng. Cả người hắn cơ hồ như dán sát vào mặt đất mà lướt tới trước. Thân thể lón lên, liệt kiếm đã ẩn vào thể nội lúc trước lại hiện ra chém vào mặt đất tạo nên khe rãnh sâu tới 10 thước. khi rơi vào khe rãnh, hắn liền đẩy tốc độ đến cực hạn, phóng đi như tia chớp. đám người hắc ám ma sư đuổi theo khe rãnh thì nên đón chúng là sự oanh kích của năm bình ma kỹ tử khác. khi bọn hắn ngăn cản được uy lực bột phát ra từ ma kỹ tử, thì cơ động đã từ khe rãnh mà phi thân lao ra. Lúc này, khoảng cách giữa hắn và cánh rừng chỉ còn 20 mét thôi. Mà địch nhân ngăn cản hắn cũng chỉ còn lại hơn 10 tên hắc ám ma sư. Ở sau lưng cơ động, màu xám tro của ma kỵ hóa địa vi Trạch biến đất bằng thành đầm lầy đang nhanh chơn lan tới. Đa số hắc ám ma sư đã tạm thời bị nó cuốn lấy, có thể đuổi theo hắn cũng chưa đầy 30 người. Không thể ngừng lại. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu cơ động. Từ lúc bắt đầu đột kích cho tới bây giờ, bởi vì do kết giới đại ngũ hành áp chế, hắn không hề bổ sung được một phần ma lực nào, lại càng không thể hết thu ma lực trong tinh hạt. Bởi vì như vậy, hắn nhất định phải dừng lại. Mà lúc này hắn cảm giác rõ được ma lực cấp lục quen của mình không đủ dùng. Dưới áp lực của kết giới đại ngũ hành. Vốn đã tiêu hao khá nhiều ma lực của hắn. Điều này làm cho hô hấp của hắn có phần hơi dồn dập. Đúng lúc hắn chuẩn bị không tiếc bất cứ dáng nào. xông đến gần những hắc ám ma sư đánh vết. Tìm cơ hội dùng long xà thiểm phá vây. Thì thình lình hắn gặp phải một việc ngoài ý muốn Hơn 10 tên ma sư này chẳng những không công kiếp hắn Mà ngược lại lại nhanh chóng lui về phía sau Trực tiếp rời khỏi rừng cây Cơ động đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy Hắn vội vàng tung người vọt tới trước Nhưng mà khi hắn vừa tới vùng giáp ranh với rừng cây Thì lòng không khỏi trầm xuống Mười tên hắc ám ma sư làm một điều mà cơ động không mong muốn nhìn thấy nhất Bọn họ lui ra khỏi rừng cây cũng là lui ra khỏi đại ngũ hành kết giới Nếu so sánh ra thì Những ma sư hắc ám này tạo thành đại ngũ hành kết giới Bàn về phương diện áp chế ma lực thì hơn xa đám ma sư của ma minh Nhưng bàn về phạm vi hạn chế năng lực lại có vẻ không bằng bởi vì kết giới này không biết ngăn cản người xuất nhập hơn 10 tên hắc ám ma sư kia một khi lôi ra khỏi rừng rậm cũng chính là lôi ra khỏi kết giới của đại ngũ hàn mười người trong đó hẳn sẽ lập tức cùng phóng ra ma lực không có ảnh hưởng từ kết giới đại ngũ hàn ma lực của bọn hắn tự nhiên có thể phóng ra ngoài Có thể phóng ma lực ra ngoài ngưng tụ lại tạo thành một tấm lưới lớn trên không? Tạo thành một cái kết giới ngũ hành chặn đúng ngay đường đi của cơ động. Cơ động thi triển long xà thiểm, vốn chỉ có thi triển trên không, mà ngũ hành kết giới cùng kỹ năng phòng ngự của mười tên ma sư đồng thời phóng ra tựa như một tòa nối lớn chắn trước mặt hắn. Làm cho cơ động đau khổ nhất chính là đối phương đã lui ra khỏi đại ngũ hành kết giới Còn thân thể của hắn lại đang trong kết giới đại ngũ hành Nói cách khác Mười tên hắc ám ma sư kia sẽ không phải chịu ảnh từ hưởng kết giới đại ngũ hành Còn hắn vẫn sẽ bị kết giới đại ngũ hành áp chế Cứ như vậy trước mặt hắn sẽ bị ngăn cản Mà nhóm hát ám ma sư phía sau cũng sẽ đuổi tới. Cơ động không phải là không có ma kỹ cường đại để xông qua tầm phòng ngự này. Nhưng mà hắn muốn giữ lại thủ đoạn cuối cùng này để phá vỡ tế đàn kia. Nghi thức đó vốn có trụ cột là thập đại thần khiết, sao có thể dễ dàng công phá được. Cho nên dù hắn đột phá được sự phong tỏa trước mắt thì lấy lấy cái gì mà công kiếp tế đàn đây. Dưới tình huống tiến thoái lưỡng nan này cho dù một người quả quyết như cơ động cũng không khỏi sinh ra sự do dự trong chốc lát. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bó tay bó chân. Đúng vào thời khắc mấu chốt nhất. Tưởng như mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển chợt một luồng sáng màu vàng nhàn nhạt lặng lẽ hiện lên mười tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên cơ động thấy rõ ràng mười cái kim khí nhọn hoạt đồng thời đâm vào ngực mười tên hắc ám ma sư đang cản đường hắn máu tươi cùng phun ra một khắc sau thì ngũ hành kết giới trước mặt cơ động đã tự sụp đổ ngươi còn chờ cái gì nữa đi mau Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, thủ pháp ra tay bất ngờ mà quen thuộc như thế chỉ thuộc về một người. Đó chính là người có ma lực cực hạn Mơ Kim A Kim. Dưới tình huống bình thường, nếu như A Kim muốn đánh lén những lục quan hắc ám ma sư này sẽ tuyệt không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc lực chú ý của tất cả những hắc ám ma sư này đều tập trung ở trên người cơ động hơn nữa sau khi bọn hắn thả ra ngũ hành kết giới rõ ràng thấy được sự do dự trong mắt cơ động vốn tự cho là mình đã thành công nên tinh thần nhất thời buông lỏng